Linh của các tập trước được để trong phần mô tả Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe chuyện Chương 10 Nữ chúa rừng sâu truyền bí thuật Đột nhiên, chàng tuổi trẻ bừng tỉnh giấc mê Mở tròn mắt, ánh đỏ khẽ làm mắt chói chàng vội đưa tay rồi mới hay mình bị trói chặt như bó giỏ, chân bị xiềng nối tói to bằng cổ tay người và nằm ngửa trên một tấm thạch bàn rộng. Sực nhớ lại chuyện chiều bị thuốc mê lưới chụp, chàng tay lôi mình nằm sắp xuống, giọng quanh mới hay bị nhốt trong một căn nhà đá, trông như một cái hang độc trong lòng núi, bốn bề vắng lặng, trên vách có cắm một thoi nhựa trám lớn hắt từng vùng sáng đỏ khẽ nham nhở hấp lòng hăng trống trơn, chẳng có vật chi khác ngoài hang chấn song to như cây tre chắn ngay trước mặt. Bên ngoài chấn song là một khu hang nữa ăn thước thở hụt hút. Không một bóng người, không cả tiếng động cũng chẳng thấy quan kênh cùng cô gái quỷ kia đâu. Giọng quanh mình súng ống, khiên giáp, hành lý, ngựa, chó cũng đâu mất cả, cả đến áo giáp cũng bị lột đi, gì vật Vòng điểm huyết cùng sợi dây truyền mang trong mình cũng biến sạch. Sực nhớ đến bọc di hài của mẹ để giữ giò hành trang, chàng trai thấy đau nhói tim, lờ ngại xót xa. Bao phen vào sinh ra tử đều thoát khỏi, không ngờ mới lạc đến vùng động này lại bị chúng bắt dễ như không. Lạ thật, sao có thể bị khói mê chóng đến thế? Dẫu mình có hít phải một chút, huyệt đạo có mở ra mấy khắc lúc vọt ra đánh giải vây, mọi khi đầu ngất ngày được. <cười> Thuốc khói mê là loại gì lại ghê đến như vậy, xảy chút là xa cơ liền, xem chừng bọn này lợi hại giữ. Chàng tranh nghiêng đầu lắng tai nghe, hình như đêm khuya chỉ có tiếng gió vi vu xà xà, mơ hồ vọng về một vài tiếng hoãng kêu hoang vu thoảng lại có tiếng chim khắc khảm từ ngọn núi cao rơi xuống, giọng chim vang nghe cũng mơ hồ xa xôi, ra rời bâng khuâng. Tiếng thình thịch bỗng có tiếng chân nặng dẫm lên nền hang, rồi thấy hai con cọp vàng mộng lững thững bước vào, dừng mắt mà dòm, rồi lại lững thững đi ra mất dạng. Võ Minh Thần xoay mình ngó vào trong, bỗng phát giác bên hữu có một cái cửa thông nhỏ ăn sang một dàn tối mờ. Chàng trai khẽ gọi, đến lần thứ ba, trợt nghe tiếng quản kình. Cậu hai, cậu hai, nó bó giò chặt giữ à? Cậu hai, có cô nương kia đấy không? Cậu có bị điểm huyệt không? Shhh, khẽ chứ, để coi nào. Chàng trai nghe kinh hỏi sự nhớ ra, lập tức thử vận hời lấy sức. Mới hay chỉ bị khói mê, không bị điểm huyệt. Chàng cúi xem dây trói, mới hay toàn thân toàn là gần cọp. Thứ dây trói chắc hơn dây thép nữa Dây gài tắm máu chó Còn không bằng Bèn vận lực kình bứt dây trói ra Nào xe dây gân cọp nhuyễn đến lạ lùng Hình như còn được chế luyện thêm Nên dai kỳ dị Càng dùng sức dây gân càng thắt Nghiến chặt thêm không chịu đứt <cười> Không ngờ Dây chúng dùng lại dai đến như thế Trước đã có lần ta bứt đứt Dây gân cọp một lần Giờ chắc là thứ dây gân đặc biệt Có lẽ phải dùng sức nóng thôi. Võ Minh Thần Lé Miu lập tức vận luôn sức điện công hòa lực trong mình, truyền ra nung các vòng dày gần. Quả nhiên sức nhận điện nóng làm gân cọp mồn dần. Dày khắc bất mạnh một cái thì đứt ngay. Cảm ơn chàng trai vùng đứng dậy. Dây lỏi tói tuy to nhưng không có nghĩa gì nữa. Chàng trai dùng cương khí giật lọi sợi dây khóa xiềng tùng luôn xích gồng, khóa phủ một cái. Võ tay tắt luồn ngọn lửa chám, chạy sang gian bên cạnh, gian này ăn xế vào trong một chút, chỉ có quần kình không thấy cô gái đâu. Chím mới khắc sau, hai thầy trò võ đá lọt sang chấn xong, bẻ cong veo mà chui ra. Thùng Dũng hiện ngay trước mặt, đôi cây hoa cỏ nằm bạt dưới trăng khuya đồng khan, cả miền động lạ im lặng sâu thẳm, chỉ còn tiếng hoãng kêu xa xa. Chờ từ đâu có tiếng cồng nổi, âm thanh chìm bổng lan gợn mạn sừng trắng, nghe huyền bí như dư âm từ thỏa ru mục hoang sơ vọng về Tình à tang, tang à tình, như một cung đàn chơi vơi, hư hư thực thực, cùng âm chưa bao giờ hai người được nghe, chập trần đứt nối, cả hai cùng lấy làm lạ, nhưng như hùm thoát cũi không có gì thì giờ để nghe gì âm, thùng lũng thành thang đang chờ hùm về ngàn. Võ Minh Thần, Quản Kình Thấy bốn bề vắng lặng không một bóng người vật Lập tức vẫy nhau nhẹ gót tiến ra ngoài cửa hang Nào ngờ vừa đặt bước xuống bậc đá Bất thần cả hai bị đẩy tốc trở vào Giật nảy cả mình Cả hai bùng dạt sang bên vách thủ thế mà dòm Vắng ngắt Chỉ có bóng cây cỏ hoa lá xương vợn Bỗng nghe tiếng quát chìm âm u Đi đâu? Hai cái người này Vào trong nằm Võ thả vội một nhát chỉ phong véo vào cõi không Hai thầy trò lướt theo ra Nào ngờ một bàn tay vô hình đã túm ngực đẩy mạnh vào Sức khỏe phi thường Làm cả hai phải bật lại Không được ra khỏi đây Còn ra là bị vật đấy Cả hai phát trợn Quản kinh thỉ thảo Xó mà xó Xó hồng thần Minh thần lùi nửa bộ Hồng thần đã giữ Mà xó hồng thần còn giữ gấp 10 Nhưng cả hai không trồn Nhớ ngay lại phép cự xó của cha con vị chúa Pia gia truyền Lập tức bấm độn nạt lên mấy tiếng mán Lư lư tiến ra ngoài song song Quả nhiên ra ngoài cửa không bị cản trở Nhưng rạp một tiếng vừa đặt chân xuống mặt đất Thình nình từ trên một tấm lưới ập xuống Kéo luôn hai người xuống Cả hai vừa chạm đáy hầm dòm lên Thì đã thấy lỗ nhố đầy người in hình Vào nền trắng xương mở nhạt Vật vờ bóng cây bóng đuối Chưa kịp nhảy đã bị khói mê phun xuống, tiếp theo luồng nước thơm ngát rồi ụp xuống. Cả hai vẫn hơi trống nhưng vẫn bị hòa mắt ruồn gân rồi mê đi rất trống. Lần này tỉnh dậy cũng mau, hai người thấy mình bị nhốt chỗ cũ và không bị trói. Nhưng hợi ôi, gân lực đã thiêu tan, chẳng hiểu bị triệt điểm hay bị thuốc giữ, vận khí lên không nổi. Và chuyến này chúng mặc cho hai người tự do trong hai gian nhà đá như cọp thiêng bị chặt đứt nanh vuốt, hai thầy trò đành thúc thủ ngồi nghe tiếng độc đêm dài sang canh. Tuy vậy vẫn còn thấy may là không bị chúng giết luôn, vì Hồng Thần nay vốn nổi tiếng giết người lạ như ngóe, nhưng nghĩ tới cô gái dòng máu rơi của Bạch công chúa, Bạo Minh Thần không khỏi lo ngại nhiều cho tính mạng của nàng, hiện đang bị thương tích chỗ yếu huyệt. Chừng hơn giờ sau, đang yên ắng Bỗng nghe mơ hồ có tiếng tù và rúc xa xa Tiếng cồng cua âm u Lẫn trong tiếng hùm beo Tây tượng, gầm rống Tùy rất xa nhưng nghe như động rừng Động núi, mãi thú lần về Ngạc nhiên, hai người ngồi lắng nghe Chừng 10 phút sau Động lạ lại rơi vào im lặng là thật, sao lại có tiếng tủ và thổi như thế Hay tiếng tủ và của ma quân chăng Đang thắc mắc bản nhau bỗng lại nghe có tiếng Mán liếu lo đi vào Hai người vừa nằm ngủ Hé mắt thêm một nữ hồng thần bước vào Đứng ngoài xong mà dòm Lố nhố có cả đàn bà con gái Một cô gái hồng thần Quấn xà cạp đeo tiểu liên Rào quắm hỏi một gã trung niên chừng tướng Trấn Sơn đã bắt bọn võ Có hai người này thôi à Mán Trấn Sơn đáp lại Còn một cái đàn bà quỷ nữa Nó có hai cây nanh chìa mép coi như ma ấy. Hắn nói líu lo nhỏ quá không nghe lọt, mới chỉ thoáng nghe có câu nguy hiểm lặn vào cửa thác, có cả giáp súng ống lạ. Chẳng nghe cái hồng thần nói chi, chợt thấy cô ta bỏ ra, chừng vài phút quay vào mang theo một bộ kiên giáp cặp súng của mình thần. Gái hồng thần soi lửa mà xem, bỗng nhanh rỏng mà bảo phải cẩn thận, cái người này đáng ngờ phải báo chúa ngàn ngay, đoàn tất cả bỏ đi mất. Thầy trò võ nghe chúng bàn nhau đáng ngờ, lòng càng nói ngại. Hai thầy trò bàn nhau không hiểu chúa ngàn là người như thế nào. Lát sau, hai người nằm quay ra cố ngủ cho lại sức. Đàng thiều thiều bỗng nghe tiếng chân rầm rập, rồi bọn hồng thần kéo ập vào, mở cửa nói điếu lo khẩn cấp. Dậy, dậy, hai cái người này lên hầu chúa ngàn. Thầy trò võ lặng lặng nhòm dậy đi theo chúng. Ra đến ngoài đã thấy một toán ngót chục cái hồng thần võ trang, tất cả độ vài chục thổ dân nam nữ cho hai thầy trò đền ngựa áp giải mà đi luôn. Mới hay chỗ chúng giam là giữa khu núi đá thâm u. Ngồi ngựa, cả lũ đưa hai người đi quanh co một vùng thung lũng đồi nương trùng điệp, rồi lại qua một vùng toàn hoa thơm cỏ đạ, phần nhiều trồng hoa thủy tiên, bạt ngàn sơn dã mùi thơm ngắt gợi phong vị mùa xuân ăn Tết đầm ấm của người ta, người Tàu, làm hai thầy trò có cảm giác như đây không phải là miền đất nước Nam nữa, vì bên Nam vẫn thường phải mua cả cây thủy tiên bên Tàu về tỉa mà ăn Tết. Xưa này chưa nghe nói miền nào trồng ở ta, nhưng đồng thời Võ Minh Thần cũng sực nhớ lời dặn của Chúa Mười Vạn Núi, từng cho biết thanh âm động thuộc miền có Thủy Tiên. Võ chợt lé ti hy vọng được dịp sẽ hỏi thăm bọn sơn dã dị kỳ này. Rừng Thủy Tiên trải bạt ngàn, tượng chừng như cả miền trồng hoa vương giả. Cứ thế, bọn sơn nhân dài hai người đi miết qua những vùng kỳ thú, cuối cùng đến khu trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo. Qua vườn Ph phong lan rừng dưới chânặng núi cào trót vót c khung cảnh thần kỳ hiện ra dưới trăng vơi gần sáng thằng mây dập rảnh quanh co thành Sơn đạo chạy dọc d ngang chỉ chí như mảng nhện suốt từ lưng chừng núi cao từ trong khu nhà treo lơ lửng sườn đá mây vẩn như một thế giới kỳ lạ dưới trần núi n hoa bát ngát gồmeoo Tây tưởng nằm đứng lố nhố nhiều vô kệ tượng chừng thú giữ biên thủy tụ tập cả ở chỗ này cả lũ cùng xuống ngựa đứng giữa b mãnh thú tay cho võ nhìn nhau không khỏi lấy làm lạ trước cảnh vật dị Kỳ gái Hồng thần chừng bộ tướng chố ngạn hú lên một chàng từ trên cao buông xuống một khúc thang mây nữ bộ tướng Hồng thần ra hiệu thêm thang chàng nàng ta đi trước tới thầy trọ võ viên tướng Sơn Đầu, Trấn Sơn mà hai ba tên nữa còn tất cả ở lại phía dưới Sơn Đảo quanh co vắt vẹo tranh vanh không có tài viện hai tài trò võ đã bị điểm triệt võ công lúc này như người thường vượt lên rất chậm và khó nhọc nữ tướng Hồng Thần luôn miệng rụng cả tên Sơn Đầu đi sau cũng ép giữ làm quản kinh nổi giận mà mắng lớn bọn mì đã triệt sức của thầy trò tao còn dục cái gì nữa muốn mau ra công cõng bọn tao đi Tường nó giận nào dè gái hồng thần đã kêu phải, trả hiệu cho đũ trai sơn đầu, hai tên lực lưỡng sấn lên, ghé lưng cõng luôn hai người leo phẳng phẳng. Quản kinh to như con vỏ mộng, vậy mà tên sơn đầu cõng vẫn đi vụt vụt. Quanh cò dập dành dày lát, cả lũ đã tới khu nhà treo rồi. Đúng là một bản động trên mây, nhà treo san sát, từng tròm xóm, ánh đèn đè đói hiện trước hiện sau, trên mái đều có hoa coi rất đẹp, Sơn đảo trên này rộng hàng mấy thước, hai bên đều có luống đất trồng hoa thơm ngọt ngào, như giống lan rừng, thủy tiên, dị thảo. Điều lạ nhất là dưới hiên nhà sơn đảo, hùm beo sừng sững qua lại. Trên mái, cầy, cáo, mèo rừng, sóc vượn, khỉ nhởn nhơ, coi như bảy gia súc, làm hai người càng lạ, tưởng lạc tới một thế giới huyền kỳ, người thú sống cùng với nhau. Dưới động Piaxa Bạc, người sống với sơn cậu tinh khôn, dễ dạy, Đầy chúa ngàn là nhân vật thế nào Mà lại có lắm thú dữ thế này Toàn giống dữ khó xài kiến Đang nhìn quanh nghĩ vờ vẩn Bọn sơn đạo đặt hai người xuống Gái hồng thần đưa cả bọn Qua khu nhà trèo ngang Trèo dọc tả hữu như phố xá Thập thoáng chỗ nào cũng có bóng người Toàn bóng nữ nhân Khỏi khu nhà treo này Còn vượt một đoạn sơn đạo lên nữa Mới tới một khu biệt tịch Cũng toàn là nhà treo Có nhà ăn vào gành đá Điếu kiểu đầy rãi Cả bọn dừng trước một khu nhà rộng mênh mông nằm dựa vào núi, hình như còn ăn sâu vào ruột đá nữa, có sân, có cổng, điếu kiểu rất lạ mắt. Người thú lố nhố cùng tên súng ống tua tủa cờ quạt pháp phới, ánh sáng rực rỡ như ban ngày ngoài cổng. Nhưng khi họ này dẫn hai người vào căn nhà lớn, thì ánh sáng vụt đổi màu chuyển sang ánh dịu nhưng sáng soi rõ từng sợi tóc. Đứng đây! Tên tướng sơn đầu trả hiệu, còn bọn gái hồng thần đi thẳng vào trong. Hai tầng trò nhìn vào nhà sâu hun hút, bản ghế từng giấy quần nữ hồng thần, sơn đầu, mán tiền, mán cóc, mán cao lan, thổ thái, hờ mông, lô lô, nhắng, kha, lố nhố, dàn từng đội, gườm giáo rút, ống, tốt trần, coi rất uy nghi, nhắc quà hầu hết các sắc dân bộ tộc mán thổ đầy vẻ gàn góc thiệt chiến. Một sự im phang phác, không tiếng động, Tiếp trong cũng có một bục cao nhiều bậc cố, trèm đỏ đã vén lên để lộ một cái ghế tay ngải cao lênh khành. Trước có một cái bàn thấp rộng, trên đặt nhiều đồ vật, bên bên ghế còn có giá binh khí cắm đủ thứ cổ kim. Ghế tay ngải không có người ngồi, sau ghế còn hai thước nữa mới tới bức màn đỏ buông cờ treo rủ hai tác cỡ lớn. Bỗng có tiếng cồng nổi âm u, khoan nhặt nghe rõ rạc chơi vơi đến lạ. Cồng vừa dứt Có tiếng một nữ tướng hồng thần hô lạnh giọng mán hán, chúa ngàn, chúa ngàn. Quần nữ các sắc cùng mấy tên sơn đầu nam giật sững cả người, chỉ nhắc qua quan cảnh đã biết đối với chúng, chúa ngàn là một vị cực kỳ linh thiêng, linh còn hơn cả sơn thần. Vì sơn thần còn phải do chúa ngàn tu trưởng phòng chức, thầy trò võ đang chú ý dòm vào. Chợt nghe thỉnh thịch chân dẫm sàn, rồi một bầy hơn chục con cọp beo lưỡng thứng đi ra, đứng dững một giấy sau ghế, tay ngài dõm ra, con nào con nấy to như bỏ mộng. Bỗng nghe tiếng nhạc vàng, vòng bạc, hoa tai, xà tích, cua loạn soạn, con con, một tiếng tổng hợp thoáng nhẹ như hơi gió. Tiên sơn đầu trấn cửa đứng xế sau thúc nhẹ vào lưng thầy trọ võ, khẽ hồ, quỷ xuống. Hai người dòm vào bỗng hơi giật mình, thấy đã có bóng người ngồi vắt vẻo trên ghế tải ngài, lẹ như hiện lên. Hai người chỉ thoáng thấy một vật sặc sỡ như cái móng bay từ trong ra, đủ biết thân pháp bóng kia kỳ ảo đến bực nào. Quỳ xuống mau, chúa ngàn đấy. Nghe tiếng sơn đầu hô chìm khẩn cấp, võ đưa mắt nhìn quanh, thấy quần nữ nam đều bồng khí gới mà chào. Từ từ cúi đầu tôn kính hết sức, hai thầy trò đứng trơ trơ dòm vào đúng lúc sân đầu lại hô quỷ xuống, bóng trên ghế chợt giơ tay vẫy, truyền vào đây. Tên sân đầu vội hừ một tiếng đẩy hai người vào, theo lối đi hun hút đến 41 bộ nữa, hắn mới dừng lại cách chỗ ghế chừng 20 bộ, chim giọng vừa hô vừa ấn vải xuống. Quỳ mau. Lúc này hai thầy trò đã nhận rõ mặt người trên ghế ngài, cả hai chật động lòng trước sắc diện của chúa ngàn, vì đó là một nữ nhân, chẳng rõ thiếu phụ thiếu nữ trông mặt rạng vào 25, 26, đẹp như thiên tiên tiền giáng hạ, mặc quần áo ngũ sắc rực rỡ như tiền cổ, tóc búi đỉnh đầu, lược dắt trâm cài, hoa tai lủng nang lấp lánh sáng chói kim cương, cổ tay cổ chân đều đeo nhẫn vàng nhỏ như hạt đậu, mỗi khi cử động phát những tiếng vang thoảng âm trong vắt, mắt vượng hơi sắc Mày ngài dài quá mắt không vẽ Mì cong, môi cung san hô Mũi dọc dừa Ngoài vẻ nhan sắc tuyệt trần Còn phẳng vất nét uy nghi Hai con mắt sáng như sao Phát tia điện vô cùng thần bí Khiến kẻ nga ngược mấy cũng phải nể kính Võ mình thần thấy bà chúa ngàn Đẹp uy nghi, chợt sinh lòng kính trọng Bỗng tên sần đầu lại thúc quỷ xuống Chàng trai bực mình Khoảnh lại mà mắng Ta không biết quỷ mi muốn thì cứ quỷ một mình đi Hắn có lẽ sợ thất kính với chúa ngàn nên phải nín, chỉ trợn mắt, to tay ấn định, định ấn xuống. Nhưng quản kinh thấy y phạm tới chủ của mình, vùng quát lớn. Bọn My dùng thuốc mê hạ thầy trò tao, lại bế cả sức, còn nạt nộ gì nữa, có gan thì cứ giải võ đi. Thầy tao không biết quỷ, mi phải biết, oai như chúa mười vạn núi, còn chưa biết quỷ nữa là Tên mán giận lắm, chưa kịp nói chi, bỗng nữ chúa ngàn cất tiến lạnh như thánh gióng truyền. Giàn ngày chưa rõ sao dám thất lễ với khách lạ Lấy ghế cho khách ngồi Giải huyệt ngay cho khách Tên sân đầu này dạ ran Hối thủ hạ đem ghế ra mời hai thầy trò ngồi Võ vừa ngồi xuống Bỗng thấy bà chúa ngàn phẩy tay hai cái Hai người thoáng cảm rõ Một luồng khí điện nóng Thoảng mùi thơm kỳ ảo Cả hai trung mình một cái Yếu huyệt mở hết Sức quy hồi như cũ Xinh lòng nể Vì võ minh thần cất cao giọng Nói một tràng tiếng kinh Cảm ơn bà chúa đã cho ngồi, còn giải huyệt cho. Bà chúa ngàn này hiểu biết tiếng kinh, đăm đăm quan sát Minh Thần, chợt quay sang hỏi, đem đổ binh giáp của khách lạ lại đây. Từ trong mấy nàng sơn nữ đội một mớ hành trang đặt lên bàn, tên sơn đầu ứng tiếng ngay. Bẩm chúa ngàn, hành lý đồ vật của cả ba đều để nguyên vẹn, chưa dám tự tiện khám xét, có cả hành lý của gái quỷ. Bà chúa ngàn cầm khiên giáp lên xem, chợt giữ cao dây súng dòm, chân mảy thoáng cao lại. Chúa ngàn rốt hẳn cặp súng cối lạ, lật coi, quay tít trên hai đầu ngón trỏ vẻ thiện nghệ vô cùng. chợt quay nhìn minh thần vùng hỏi lớn. Khiên giáp này là của thập vạn Đại Sơn, cặp súng này là cặp súng thần của chúa Mười Vạn Núi, thần xã vô địch tướng quân. Người quý gặp súng này như sinh mạng, sao khách lại có? Võ điểm nhiên mà đáp, Bà thật tinh mắt, đúng của vị chúa núi Vân Nam, chính người đã tặng ngu mỗ làm kỷ niệm đó. Bà chúa ngàn thoáng tươi nét mặt, vụ địch tướng quân tặng, lạ thật, mấy năm nay người đâu có về Nam. Chàng trai cứ thực mà bảo, ngu mỗ gặp người tại bản doanh, ngu mỗ được người cùng phu nhân cho nhiều vật lắm. Nghe chàng đáp, chúa ngàn vẻ mặt bâng quân, thoáng nét vui pha trột u hoài chợt hỏi. À, nếu vậy khách phải là người quen lớn với vợ chồng người, nhưng đi đâu lạc vào cấm động trăng Khách có biết đây là đâu chăng? Minh Thần kể qua lại chuyện ba người chạy giặc, quần trùy sát, tình cơ vào mảnh thác ẩn, nhật nhật nói rõ, đoạn lễ phép mà bảo. Thực tình bọn ngu mỗ không biết đây có người ở, bọn mỗ chạy dọc lối mòn rồi lọt vào, lại mắc gấp nạn cho người đồng hành. Mụ Mễ đi từ miệt núi Pi A gia, ngực đồng văn, cố ý đi tìm động Thanh âm, đi thì gặp Giặc. Bà chúa vụt sáng hẳn mắt hỏi dồn: "Sao đi kiếm ông động làm gì?" "Thưa có chút việc do chúa 10 vạn núi chỉ dạy." "Việc chi?" Việc riêng bà chẳng nên hỏi tới, việc này mỗ chỉ có thể thưa với bà chúa động Thanh Âm. Chúa ngàn cất tiếng thánh thót như suối đàn. Chính ta là chú động thanh âm đây, nhưng nếu vô địch tướng quân thần xạ bảo tới, chắc phải có vật gì làm tin. Võ Minh Thần bừng rỡ cùng reo, trời, thế ra đây là động thanh âm, trách sao đêm nằm cứ nghe tiếng nạ như tiếng đàn cồng. Ôi chào, giờ mới nhớ ra, ẩn huynh tỷ tỷ có dặn, phu nhân thường mặc áo ngũ sắc, cưỡi cọp mộng, người có trao cho một lệnh tiễn để cho rõ hành trang. Bà chúa ngàn vẫy tay hai người lên Võ Minh Thần lục sắc Mừng hết sức Thấy bọn sân đầu chưa lục xót mảy may Mũi lạnh tiễn còn để bên trong Bèn rút ra Hai tay kính cẩn trao cho bà chúa Bà chúa đỡ lấy liếc mà coi Mặt vụt hiện vẻ xúc động lạ thường Lầm bẩm Ôi đúng nét chữ của người đây Võ lại lục đục Đừng mảnh hoạn đồ chúa thập mạng vẽ phát Đưa cho bà chúa Bà ta xem ngồi lặng dây lát Chợt quay sang hỏi Mấy năm cách biệt chẳng hay vợ chồng người có được mạnh giỏi chăng? Dạ mạnh lắm, con cháu Hồng Kiệt giờ đã cưỡi ngựa đi săn được rồi. Đoạn nhân thể Võ Minh Thần kể qua chuyện gặp gỡ vợ chồng chúa Mười Vạn Núi và lễ phép bảo. Người có nói không chừng sẽ sang Nam và có dặn kẻ này vẫn an phù nhân. Bà chúa ngàn truyền mang ghế lên cho hai thầy trò ngồi đối diện, nhưng quản cảnh giữ lễ mà đứng hầu Võ Minh Thần không đợi bà chúa hỏi vội chắp tay, ngỏ ý tầm sư học thuật trả thủ nhà. cúi đầu xin bà chấp nhận. Từ lúc biết chúa ngàn chính là bà chúa động thanh âm, người vợ không bao giờ cưới của vị chúa thập vạn, Lòng võ dâng lên một niềm kính trọng mênh mông vì chàng cũng đã được nghe qua cuộc nhân duyên kỳ lạ của hai người. Thầm tầm rất cảm phục đức hy sinh thanh cao của bà ta, yêu chúa thập bạn ghê gớm mà vẫn chịu nhường Phượng Kiều nền duyên trước. Còn một mình mình hình bóng cô đơn sống trong động thầm đến từng mùa hoa trụng mang mang nên vừa cúi đầu ngỏ ý xong võ sụp ngay xuống. Tâm Thành nhớ đến tâm cửu, mắt vùng xạ lệ, không chút đắn đo, nữ chúa Thanh Âm xả xuống kéo võ lên mà bảo. Chớ quá thủ lễ, em đã được phu nhân của chị coi là nghĩa đệ cũng như là em của chị, thủ nhà em cũng như thủ nhà chị. Em đã có công đạn lội, sao chị có thể tử nan? Từ nay hãy ở lại động này, chị sẽ truyền hết bí thuật cho, cứ ăn lòng mà luyện tập. Bất ngờ thoát lạn, lại gặp được ngay người mình đang cần tìm kiếm khó khăn, lại được bà chúa ngàn nhận truyền bí thuật rừng thiêng. Võ Minh Thần vừa mừng vừa cảm kích, sụp luôn xuống làm lễ tôn sư, nhưng nữ chúa đồng thanh âm đã phất tay nâng tốc chàng lên dịu dàng mà bảo. Bình sinh ta không hề thu nhận môn đồ Phù quần của ta muốn ta dạy em Ít bí thuật để báo cửu phụ mẫu Ta sẽ hết lòng truyền bí pháp Phù quân của ta đã coi em như nghĩa đệ Ta cũng muốn được coi em Như một người chị lớn Chớ xử theo lễ trọng Em năm nay bao nhiêu tuổi Già gần 20 À vậy chị chỉ hơn em có 5-6 tuổi Càng không nên như thế Ngồi xuống kể qua chuyện đời em Cho chị liệu sức kẻ thù ra sao Võ Minh Thần Quản Kinh ngay ở bên Vân Nam vẫn cứ tưởng bà Chúa Động thanh âm ít nhất cung độ tam tập cứ như uy danh lừng lẫy tài nghệ phi thường nào ngơ gặp mặt thấy bà ta còn trẻ không khỏi ngạc nhiên lại nghe Chúa Động coi mình như em Minh Thần chẳng còn biết sao hơn đành chắp tay mà vái ngồi xuống ghế chật nước Chúa Động cất tiếng lạnh như thánh gióng hướng xuống dưới Công tử đây chính là nghĩa đệ của xoái gia thần dạ vô địch tử vân nàng sang tìm ta Trong mình có cả lệnh tiễn, bút tự của xói ra, tướng Trấn Sơn Kiều La sao bắt giữ. Viên tướng có tên Kiều La tiến lên cùng kính. Thừa chúa ngàn lúc đó có mấy đám quân lạ kéo tới bắn nhau ngoài mảnh thác. Kiều La thấy bóng lạ vượt qua mảnh thác vào ẩn trong hốc, mới đem quân Trấn Sơn đến bắt, đem về nộp cho chúa. Nữ chúa nhìn Minh Thần, chàng trai ngại bà xử phạt bọn Sơn Đầu, Hồng Thần nên vội tử tốn thưa. Bọn em bị quỷ cả kheo hấp huyết rượt, chạy tới mảnh thác, lại bị ma quần bá diện xua quần chặt bắt. đang chạy, một người bị đạn xuyên mép giáp, lại bị một bọn khác ào ra chặn lối, túng thế đành vọt vào mảnh thác ẩn nấp. Nào ngờ lọt qua cửa hang vào động, bởi kẻ đồng hành bị thương nên vội vào hốc đá gắp đạn, xảy gặp quân động tới vầy bắt, bị khói mê nên ngất liền, cũng chỉ là ngộ nhận, dám mỏng nữ chúa bỏ qua cho. Bà chúa thanh âm hỏi khiêu là, con người bạn công tử đâu? Tướng Sơn Đậu cung kính, thưa chúa, cái người gái giả xoa bị thương đội tuần núi đã đem đến nhà bệnh còi sóc rồi. Nữ chúa hơi nhướng mày quay gó võ, gái giả xoa tại sao lại vậy? Bạn đồng hành của em có gái giả xoa chăng? Mình thần lệ phép gật đầu, dạ đúng vậy, đó là một cô gái em đã quen miền hộ ba bể. Mới gặp lại chiều qua, cô ta xấu xí như dạ xoa nhưng lòng dạ ngay thẳng quang minh lại cũng chịu cảnh cha mẹ bị hại, đang đi tìm cửu bó oán, tình thật xót xa. Dứt lời võ minh thần kể qua lại chuyện kỳ ngộ cô gái quỷ trên hổ bà bể, chuyện nàng tử chiến với dò lòng chúa rồi lại bị quỷ cả kheo rượt, nhật nhất kể hết, kể luôn cả tính nết kỳ khôi giữ tiết của nàng cùng vết đạn vô tình bắn trúng nách. Nhân dịp minh thần định kể luôn chuyện mình Cho bà chúa nghe Nhưng bà chúa chợt đứng lên bảo Để lát nữa trừa muộn Giờ phải xem bệnh tình cô gái đó ra sao đã vết thường tuy không quá nặng Nhưng lại bảo huyệt yếu Nếu vô ý một chút Có thể trở thành bán thần bất toại như không đó Pàng lang cho nữ binh về trại nghỉ Sửa soạn võng cáng Dọn nhà san đón khách Trên phượng hoàng dinh Một nàng thổ thái chi đó mặc áo chén còi rất xinh tiến ra cúi đầu lĩnh mệnh Cộng đồng và khu rển trí các đội nữ binh thổ mán tung hô, chảo nữ chúa ngàn cùng quý khách xong, lập tức kéo theo các nữ tướng hồng thần, sơn đầu, mán cóc, cao lan, mán tiền, thổ thái, hở mông, kha, nhắn, lục tục kéo khỏi sảnh đường. Bà chúa đồng thanh âm, phớt tay mà truyền, đem tất cả hành trang, beo, ngựa, sơn cầu của công tử tới khách dinh, Mấy nàng sân nữ chạy ra Nhanh nhẹn vớ lấy mớ hành lý Súng ống khiên giáp để trên bàn Từ lúc mê sự tỉnh Minh thần vẫn nơm nớp sợ mất các món di vật thiêng liêng Nay lại thấy bà chúa chuyển đem đi Chàng trai vội tiến lên Cầm lấy hành lý súng ống Bà chúa khuyên để gái động mang cho tiện Minh thần cực chẳng đã phải khẽ thừa trong sắc em có ít di vật thiêng liêng Quan hệ tới nguồn gốc Nên lúc nào cũng phải mang theo bên mình Bà chúa khẽ cười mà bảo Không hề gì, nếu là di vật thiêng liêng, càng nên để chúng mang về dình khách, không kẻ nào qua được mắt gió động đâu. Minh Thần nghe nói đến gió, những ngày tới còn gió cành hàng giam, yên lòng ngay, để cô gái động mang đi. Đoạn hai thầy trò theo nữ chúa thành âm ra sân, khiêu la tướng quân sơn đầu, tiến lại cúi đầu cúng kính. Kiêu la coi núi không biết công tử là người của chúa xoái 10 vạn núi, công tử bỏ tội cho khiêu la. Minh thần cười vỗ mạnh vai của y. Chính tôi phải cảm ơn chú bắt mới gặp được chú ngàn chứ. Chú chỉ là phận sự mà. Nhưng mà thuốc mề dữ lắm. Bình sinh khi tôi bế huyệt, thuốc độc cũng khó vào. Bà chú đồng dịu dàng bảo. Động thanh âm có nhiều thứ trấn thủ. Thứ nào cần có để cự thù. Rồi đây ta sẽ truyền cho em. Lòng cảm kích, Minh thần cúi đầu bái tạ. Bà chú hú một tiếng, một bầy thú sừng sịch tới bạt truyền tất cả lên lưng núi, thầy trò Võ Minh thần chưa sống lẫn với hổ beo nhưng đã sống với sơn cẩu piza nên cũng không đạ mấy trèo lên liền. Một đoàn ngót chục gái động cùng bọn khiêu la nhất loạt phò bà chúa, quý khách xuống núi, thú rừng toàn con lớn, cuốn phó chạy như rông vượt qua vùng vượng hoàng dinh, lướt trên sàn dọc mây treo dập dảnh êm ru nhưng ngự phi kiều đại, hai thầy trò võ cưỡi hai con cọp mộng không yên cương, quan kinh khổ người cao lớn vạm vỡ, chân muốn quát xuống sàn, may cả hạc đều tay kỵ mã có hạng nên không bị trụng. Nhìn cái động, thấy từ bà chúa đến gái tùy tòng, ai nấy đều ngồi vắt vẻo gác hai chân sang bên mông dính hờ trên lưng thú, êm như ngồi trên sập, khiến hai người phải khâm phục. Thoáng cái, thú đã xuống mặt đất, Bọn khiêu la vọt ký trước, mình thần quản cảnh đi sau bà chúa, hướng theo lối quanh co vượt qua những vùng đầy kỳ hoa dị thảo. Các sơn thồn tuyệt đẹp, tới trần núi Tây đã thấy một vùng doanh trại nhà cửa sàn sát, quần mã lố nhố. Kiều la đưa bà chúa thầy trò võ vào một căn nhà rộng lớn bằng gỗ hai tầng, thất thoáng nhiều bóng nữ nhân. Đây là trại bệnh thương cho cả động điều trị. Bà chú dẫn khách lên đầu, các y sĩ thổ mán cúi chào kính cần. Cả bọn đi dọc hành lang dài hút tới một cụ tĩnh mịch vào một căn phòng ấm cúng. Đã thấy hai bà cô sơn nữ cùng một mụ mán tiền trung niên quay quanh một chiếc giường xinh xắn trải vải trắng. Trên giường có một cô gái xấu như quỷ đang nằm. Bà chú lại gần nhìn cô gái không khỏi ngạc nhiên trước bộ mặt xấu kinh hồn, có cả nanh chìa ra, cam trên một dáng thân. Đẹp như thần vệ nữ Võ nói luôn Nàng đó Thưa Mặt nàng tuy xấu giữ tợn Nhưng tấm lòng chí hiếu khác thường Nàng có cha mẹ bị rào lòng chúa tróc hãm Nên rất thủ ghét giống đực Mù mán tiền thầy thuốc kêu lên Đúng vậy à Cái cô gái quỷ này vừa tỉnh thấy bóng đàn ông là nhót lên đấm đánh Xuyết có người gãy xương mụ phải bơm thuốc mê cho ngất đấy Nữ chúa thành âm lại sát bên Ngắm cô gái dây khắc gật đầu bảo Trên đời này quả thật khó có cô gái nàoò xấu xa giữ tợn có cả răng nanh như nảng ta kẻ cũng các đời thôi để ta xem qua mạch đã rất đời ra hiệu cho tất cả ra ngoài chỉ để mụ bánn tiền ở lại nữ Ch chúa thành ẩm rửa tay chần mạch nghe mấy v phútt sai cởi áo xem kỹ vết thương Nhờ đắp lông cu ly đã cầm máu tử hôm qua nhưng miệng tím bầm còn rộng ngoác bà sai rửa sạch các vết thương bằng thuốc sát trùng, đưa tay vuốt thử các yếu huyệt kinh mạch, dùng thủ thuật nghe các luồng điện khí trong mình cô gái, chậm bảo mụ mán tiền. Đúng viền đạn chạm huyệt, chỉ một hai bữa nữa là bán thân sẽ bị liệt rất khó chữa, để ta phải trị ngay kinh huyệt mới được. Bèn dùng điện công xoa nắn một hồi, đoạn lấy ra một lọ thuốc bột đỏ như chu sa rác vào vết thương, sẽ băng bó lại như cũ, xong bước ra ngoài hiên mà bảo vây võ. Quả đã đạn chạm huyệt, bán thân còn chịu được hai ngày nữa sẽ liệt hẳn, nhưng ta đã trị. Minh thần nghe nói cũng yên tâm, rồi bà chúa sai võng cõng cô gái lên khủ rình treo. Nữ chúa thành ẩm động cùng mọi người xuống thú truyền võng cô gái quy vào một căn nhà xinh xắn, khủ nữ khách, đoạn dịu dàng bảo nàng nữ tướng thổ thần tín. Pèn làng, hãy tạm thời trao cả việc binh cho nữ đầu lĩnh hồng thần sơn đầu. Thang quay, em bây giờ có việc phải giúp ta từ đây. Hãy thay ta chăm sóc công tử, gia tướng của người và cô nương kia. Công tử và cô nương đây đều thuộc dòng chúa Tây Bắc, gặp gia biến lạc tới thanh âm, tự đây soái ra và phu nhân bởi vạt núi đã cười gắn cho ta chuyển bí thuật nà nữ tướng thổ cúi đầu lĩnh ý Ch chúa Th lại bảo cô nương đầy hơi trái tính vì ra đời giữa cần sấm sét gió mưa mới lọt lòng đã phải lìa cha mẹ vậy em cá yên tâm hãy làm cô nương yên lòng khi tỉnh dậyứ lời nữ chúa thấy thầy trò võ Minh Thần theo sơn đạo sang khu dành cho khách nam Đã thấy mấy nạng sơn nữ hậu cận Túc trực sẵn cúi đầu chào kính cận Vừa theo nữ chúa bước lên thềm Hai người hết lòng mừng rỡ Thấy hai con ngựa, con beo Đôi sơn cầu đang buộc sẵn hồi nhà Gặp lại chủ Mấy con vật bẫy đuôi Muốn giật dây xích nhảy lên mực đón Nữ chúa mỉm cười mà bảo Mấy con vật này tình khôn lắm Giờ có thể cởi dây xích được rồi Minh Thần quản kinh tháo dây bảo với con beo Nữ chủ của mi đang dưỡng thường bên kia, My có thể sang thăm, hãy ngoàn ngoãn chớ gầy sự với đồng bạn tốt của My đó. Lạ thay, con béo như hiểu tiếng của người, nó ráo rác dòm theo tay võ trọ hệch mụi đánh hơi, rồi kêu hí hí, chạy vụt sang khu nữ khách. Đám gái hầu đưa cả bao người vào nhà. Căn nhà rất xinh xắn, ấm cúng đầy hòa lá phong lan, thủy tiên nở thơm ngắt, không khí núi cao nhẹ lâng lâng hành trang vật dụng để sẵn trên giá, quản kinh thu để gọn vào buồng. Thấy mọi thứ vẫn y nguyên, bèn lấy chiếc vòng điểm huyết và sợi dây chuyền buộc nửa đồng tiền vàng, đưa chúa thành âm, đón nghe bà chúa truyền gái hầu ra ngoài rồi thánh thoát bảo, đây là nhà của em, ta là dáng tiên, nhờ em có thể kể đại thủ nhà cho ta rõ. cái hầu dâng trả nước rồi đi ra, võ minh thần cầm chiếc vòng điểm huyết và chiếc dây chuyền vàng dần nữ chúa nguyên do nguồn gốc dĩ vãng đầu đuôi tham cảnh hình như do mấy vật vô tri này khởi đầu huyết hận tâm cừu vào khoảng thời gian em không biết chỉ biết rằng chuyện thảm nhục nhằn đó xảy ra vào một buổi hoàng hôn trên biên thủy trùng khánh chuyện hấp sát cực kỳ ghê gớm dã man quái gở có lòng tưởng tượng nổi em đã đứa bé không biết mẹ không biết cha không biết cội nguồn không biết quê hương cũng không biết chắc mình thuộc dòng giống nào sắc dân nào Thổ, Thái, Mán, Kinh Hay Tàu, Kha, Hở Mông, Nhắng Cho đến nay vẫn chỉ biết tên họ thực là gì Cái tên Minh Thần Họ Võ Chỉ là tên nghĩa phụ đặt buổi hoàng hôn Tê Thảm đó Khi người nhận đứa con nít lên hai Ngồi trong túi gian lạc loài Giữa đàn hồng cầu quẩy Hơn 17 năm rồi Chiều hôm đó giọng võ Minh Thần càng lúc càng rung mạnh Tay cầm chén trà bốc hơi nóng Chưa vào chuyện Nước mắt chẳng tuổi trẻ đã chảy ròng ròng Cho đến khi chàng trai nghẹn ngào kể đến mấy tiếng cuối cùng thì hai má của chàng trai đã ướt đẫm lệ thảm và cả hai vặt áo sớm phong trần đã sũng nước như mưa xa. Ngoài khung cửa sổ, một tầng mây đặc dệt kéo qua, cả căn phòng xa sầm lại, chén trả trong tay võ minh thần rùng mạnh, rác một tiếng vỡ tan, nước bán tung tué, chàng trai giật mình gạt lệ. Xin bà tha tội, em thật vô lễ, khóc trước mặt bà lại làm vỡ cả chén quý. Nãy giờ ngồi yên nghe nữ chúa rừng Thiêng bỗng chớp mắt nhìn võ, đưa tay ra đợi. "Không không, em không có lỗi gì đâu, hãy gọi ta bằng chị, chuyện đời em thảm quá, mình thần qua mạng lệ, chẳng tranh ngồi đôi mắt long thanh của bà chúa ngàn, đôi mắt vượng cung đẫm đỉa nước mắt." Bồi hồi xúc động, võ đứng lên dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay trắng ngà của nữ chúa có những ngón tay búp măng tuyệt đẹp. "Chị Mong ẩn chị bao dung Em cô độc trên đường đời Không cha mẹ chị em Nghĩa phủ cũng không còn Bao giờ trả được nỗi thủ chung thân đây Em đôi người thật oán lắm Oàn khiền lắm Đầu xanh em tội tình gì Mà sớm chịu đau thương chất chồng như thế Chị sẽ giúp em Như thế khá lâu Hai người nắm tay nhau Không nói nhưng nỗi lòng thầm cảm Thật là sâu xa Quản kinh cảm động ngoảnh mặt giấu mấy giọt lệ sa trên bộ mặt rám nắng rắn đanh. Võ Minh Thần buông tay nữ chúa thanh âm bước vào buồng bên, đem chiếc giỏ hành trang ra, ngạc nhiên dáng tiền khẽ hỏi: "Gì thế em?" Trạng tắc không đáp, lặng lặng moi ra một cái hộp mở và lôi ra một khối sáp ong vàng, chợt nhìn ra thấy bóng gái hậu thấp thoáng xa xa, chẳng lại cầm cả vào trong buồng Tháp Ban Hến Hương, này lẩm rẩm. Nữ chúa thanh âm ngạc nhiên bước vào, thấy Minh Thần lấy dao rạch mấy đường khâu trên khối sáp và lật nhấc ra từng mảng lớn, bóng trai lôi xoạc ra một khối đen đen trắng trắng, rũ phạch một cái phát ra một tiếng rục giòn. Và nữ Chú thanh âm bỗng giật thoát mình kinh sững nạ lùng vì giữa vùng ánh sáng mở nhạt trên tay minh thần đã hiện ra một hình thù cực kỳ gớm ghiếc đúng hơn là một cái xác đàn bà mặc phá lãnh thái thủy bà Kim tuyến chỉ còn bọc da xương mặt mày chỉ còn xương sọ coi cực kỳ gớm ghiếc Trời, cái túi da người Vâng, đúng cái túi da người chính là di hài của mẹ em đó Nghe lời chú thỏng bạc họp chúa đầu núi đầu ngựa Quảng Tây mang nghĩa phụ em thì trước đó mấy phút mẹ em còn là một tuyệt thế giai nhân, tình chúa hồng cẩu quỷ đã biến thành cái túi da này trong mấy phút hấp sát và trước khi chết thảm nó đại hành hạ mẹ em đủ điều tủi nhục, nó dùng tà thuật vũ khí đó khiến đàn bà như Tiên cam chịu nhục nhã lại van xin hiến hình hài cho nó. Hơn 17 năm rồi, âm khí vẫn chưa tan cả một đêm hồn người đã hiện về báo mộng cho em, đúng như lời chú Thọng đã kể lại. Bị giật, biết không thoát, bà đã bỏ em vào túi da bên cổ ngựa, thả đi, còn bà cầm súng bắn cả bảy quỷ đỏ mắt, Nhờ thế em còn tới ngày nay. Nói xong, nước mắt chảy ròng, nữ chốt thanh âm kính cẩn đỡ lấy di hài người đàn bà xấu xí, ngắm hồi lâu lại đặt nằm trên bàn, lật áo, tóc xem xét thật kỹ, miệng lẩm bẩm, ghê thật cắt lạc khủng khiếp và quái đản, xong thở phào một hơi dài, lòng thương xót vô cùng, bà ngó cái xác da bọc xương lổn nhộn, ngó chẳng trách bất hạnh mà ngậm ngùi, thật ngoài sức tưởng tượng, không còn nan ác tàn độc hơn nữa. Trước thỉnh thoảng chỉ có nghe nhắc đến chuyện con tinh tứ túc hấp sát, nhưng cũng chưa thấy ai thấy xác nạn nhân, sao được tỏ vi hành hành vi quái đản của ma vương sắc thường bắt cái đẹp đem về vợ, không ngờ mẹ em lại là nạn nhân của nó, âu là nghiệp số không may. Thôi, dẫu sao chuyện đã xảy ra, giờ phải cố nén sầu đau, tính cách rửa hận, trừ cho dân gian là hơn. Em, em biết gì về Tây sắc? thì cứ kể tỉ mỉ lại cho chị rõ để chị liệu đo lường sức lợi hại của nó đến bực nào còn luyện thuật cho em. Minh Thần lạnh ý kể lại từng chi tiết phi phạm quái dị đã được chứng kiến trong mấy lần gặp Tây Sắc Ma Vương. Nữ chúa Ngàn vừa nghe vừa chăm chú quan sát lại di hại người đàn bà quốc sắc bị hấp sát, lật ngang ngựa lần soi từng huyệt đạo thất khiếu. Chứng Minh Thần kể hết bà chốt lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều, lát sau lại bảo Thôi em hãy gói di hải mẫu thân lại, chỉ nghỉ lát rồi ăn cơm, mai xe liệu. Đoạn từ dã hai thầy trò, mà rời khu nhà khách trở lại biệt dinh. Minh Thần gói di lại, bọc sáp như cũ, cất kỹ cùng Quản Kình ngồi uống nước nói chuyện. Gần trưa có gái hầu vào mời thầy trò sang biệt dinh nữ chúa, hai người cho cả Hắc Bạch Cẩu cùng đi theo, đã thấy bàn tiệc sẵn sàng, nữ chúa âm thanh có thêm nàng Peng Nang cùng hai thầy trò vào tiệc rượu. Quản Kình thủ lễ, cố từ chối không được, phải cùng ngồi Nữ chua Động tuy rất uy nghiêm ngự trị cả miền lãnh địa thâm sơn huyền bí nhưng lại rất tự nhìn phóng khoáng nên tiệc rượu đầm ấm đến lạ thường. Nhờ vậy hai thầy trò võ không phải quá gõ bó trong mớ lễ nghỉ phức tạp của các dòng vương gia tủ trưởng miền núi. Giáng tiên còn được khắp các dân thổ dân mãn miền động phủ thanh âm tôn kính, vượt cả ngôi nữ vương Sơn cước, đến độ sùng tín như với một vị nữ thần thiêng điềng. Càng nhìn lâu, hai thầy trò càng thấy bà ta có một cốt cách thần thiên thanh thoát kỳ lạ. Từ mặt mũi, dáng thân, cử chỉ lời nói đều tót ra một vẻ thanh cao khác thường, nhất là lại mặc xiêm y trực rỡ nhiều màu, coi càng giống tiên trong trành cổ. Hai thầy trọ Minh Th thần có biết qua mối duyên lai kỳ diệu của bà với chúa 10 vạn núi mãi lúc này mới hiểu tại sao bà có thể hy sinh nhường chồng chưa cưới kết xuyên cùng Trần phu nhân để sống cô đơn trong động thẳm trong tiệc dáng tiên hỏi thăm rất nhiều về hai vợ chồng vị chúa soái lạc tạo bên Vần Nam Minh thần cũng cho bà biết từng chuyện nhỏ khi nhắc đến phong độ cùng cuộc sống của vị chúa mười núi, hai con mắt phượng sáng long lanh, tựa như chính bà là Trần phu nhân vậy, và trong ánh mắt tuyệt không có vẻ chi gan tiếc như phần đông những người đàn bà không được chung sống với người yêu. Minh Thần cũng cho lạ lạ, nhân vui chuyện bèn buột miệng hỏi về tâm sự của bà. Bà chỉ mỉm cười khoan dung kể cho hai người nghe chuyện cũ, mới hay mối duyên lại like của hai bà chúa ngàn với thần xạ vô địch tướng quân thật truyền kỳ, không kém gì thần thoại. Nguyên phụ thân của nàng cùng tôn sư tướng thần xạ là một gia môn chính phái, tôn sư thần xạ phiêu bạt xuống tận miền Nam Băng Dương, tình cờ hải thuyền bị cuốn vào một dòng thủy lưu giữa vùng biển đầy băng nổi không tỏng nào qua được. Luồng thủy lưu đưa hải thuyền tới một hòn đảo lạ, giữa đảo là một miền bốn mùa xuân, cây cỏ xanh tươi mơn mợn, khí hậu tốt lành, sống rất lâu. Tôn sư cùng đoài đoàn thám hiểm gọi nơi đó là đảo thần thiên, bèn định cư tại đây, sau lại khám phá ra một luồng thủy lưu đổ băng qua bằng giường, trả đại giường lớn. Tôn sư bèn xây dựng đảo thành một thế giới riêng, cứu vớt những kẻ đám tàu hoặc đón những kẻ tình cờ lạc vào thủy lưu. Đủ mọi sắc dân, Âu Á, vì Mỹ, Úc, đủ mọi nhân tài tới đây không ai muốn rời nữa, cứ thế mở mang dần cuộc sống, mọc lên thần tiên đảo thành một thế giới ngũ đại châu tù hẹp với nhịp sống thần tiên và tôn sư thành đảo chúa đảo thần tiên miền Nam cực địa cầu. Trong khi đó, phụ thân Giáng Tiên đi chủ dù thiền hạ, rồi về khám phá ra động thanh âm đầy hoa thủy tiên với kỳ hoa dị thảo, khí hậu mát mẻ quanh năm như mùa xuân. Ông bèn ẩn cư chốn này, quy tụ các sắc dân thổ mán, chẳng bao lâu thành một động phủ gọi là động thanh âm có tên là Thủy Tiên Cung miền Vượng Hoàng Dinh với những mái nhà treo trên mây. Sinh thời, ngoài tài văn võ tuyệt học bí thuật, Ông còn là bậc, nho, y lý, số rất giỏi toán dịch, chiềm tình như thần. Ngày sinh dáng thiên, ông lên một ngọn núi cao xem sao trời, tính cả toán dịch, đã biết rõ người chồng của con mình là ai. Nên mới vẽ mấy bức tranh để lại, treo đầu giường dáng thiên. Bức chính vẽ miền Thủy Tiên Cung, nhà treo hoa nở, có một chàng tướng núi ngang tảng nằm mọp trên đưng của con ngựa bờm sư tử lạc tới động phủ ngày tháng năm rõ ràng. Trước khi chết, ông chỉ bức tranh tướng núi nằm lưng ngựa cho biết là chồng của Giáng Tiên. Tranh còn kèm một bức hình bán thân họa khuôn diện một chàng trai uy phó. Giáng Tiên ngồi đợi duyên đại, quả nhiên đúng ngày đúng tháng năm đó. Năm nàng vừa 20 tuổi, theo đúng đời ghi chú, có một tướng núi đeo súng lạc tới động phủ, ngựa bầm sư tử, cặp súng trễ sườn, vai dắt gươm đeo súng lạc tới động phủ. Quần áo chàm, mặt mày giống hệt người trong tranh vẽ. Đó chính là thần xã vô địch cưỡi còn hắc phòng cầu bị phục kích chạy lạc tới đây. Giáng tiên chạy chữa cho người chồng tiền định. Lúc chàng tỉnh, nàng trỏ tranh vẽ 20 năm xưa, cho hay tự sự bảng hoảng. Thần xã cùng giáng tiên đính hôn, nhưng đính ước xong chàng lại phải ra đi. Nào hay đường đời xoay chuyển, nàng hy sinh cho phu quân kết duyên cùng Trần Phượng Kiều để ta tự cho hại họ, con nàng lẻ loi trước bóng sống nơi động thẳm với hình ảnh người chồng chưa bao giờ cưới, đếm từng mùa lá trúc thâm sơn. Chắc em lạ, tại sao ta sống được, đó là vì em chưa yêu, nếu yêu tuyệt vời, em sẽ rót tình yêu tuyệt vời không phải là chiếm đoạt, yêu là hy sinh tất cả cho người mình yêu, ta yêu phu quân, ta sống với hình ảnh của người, ta sống bên hạnh phúc của phu quân. Ánh lửa tình thiêng liêng đó công đủ sưởi ấm lòng ta sao, đó mới thực là tình yêu thuần thành. Võ Minh Thần chỉ còn biết cúi đầu kính cần, cảm phục tấm lòng thanh cao của nữ chúa ngạn, nhưng chàng trai tự nhiên khẽ thở dài nghĩ thầm, duyên lai kỳ dị, đẹp như tình sử dệt bằng hoa gấm, nhưng dẫu sau đoàn tụ vẫn hơn, sống cô độc với mối vọng tình sao cho khỏi lạnh lùng mang mang như mình đây mang gi hài hình bóng của mẹ trên vai trong lòng sao bằng nếu được thấy mặt nghe giọng nói được hầu hạ sớm khuya. Tuy nghĩ vậy nhưng vó chẳng dám hé môi sầu cho bà chúa cả. Tiệc tan hai thầy trò về nghỉ, tối đó lại được mời dự tiệc với hang động, bà chúa cho tổ chức dạ hội mừng khách phương xa có cả rượu cần cả hát Trong tiệc các nam nữ tướng thanh âm thanh nhau chúc mừng thượng khách Tình thật thấm thiết các hẳn đúc đầu Sơn đầu hồng thần như chỉ muốn nuốt tươi kẻ lạ Mình thần quản kinh từng giao tiếp với dân rừng Nên cũng không lấy gì làm lạ Nếu nghỉ ngờ coi ai là địch Dân thâm sơn thường xử rất giữ Nhưng khi coi là mạn khách lại hết lòng quý mến Không tiếc thứ chi kể cả dám đem sinh mạng ra giúp cho khách Các sắc dần thành âm bốn tôn sùng bà chúa Ngàn như thần linh, xưa nay lại hết sức tôn kính vị chúa Mười và núi Vân Nam. Giờ biết hai khách đã được chúa núi coi như thân thích, nên ai nấy đều một dạ tin yêu. Nhờ vậy, hai thầy trò cũng thấy lòng ấm lại sau những ngày đận đận gian lao khắp mấy khu trừng giả hoàng liều đầy bất trắc Gần đửa đêm, dạ hội mới tan, võ minh thần, quản kình cưỡi cọp theo dáng tiên chúa Ngàn, bèn nữ tướng thổ, thang phai, Nữ tướng Hồng Th thần cùng đamm bộ tướng về khu phượng Hoàng Dinh gió Tr trưởng lạnh ngắt vừa tới ngang khu nhà khách Thỉnh lình nghe con tiếng quát tháo lanh lạnh lẫn tiếng thú giữ cẩm giữ lẫn cả tiếng binh khí quật tràn chá vằng Võ là rõ tiếng cô gái quỷ Minh thần không khỏi thất kinh kiều lên trời cô ta đã tỉnh Đảng Nạm giữ đoàn người thú vọt vào khu nhà khách dáng tiên pen lang Minh thần đi trước quản quả nhiên vừa tới cổng Sàn rõ ròm vào. Đã thấy cô gái quỷ cầm cây búa đang quần thảo với mấy nàng sơn nữ trong nhà ngoài hiên, lỗ nhố gái hồng thần thổ nhắng thì ra thuốc trị thương của bà chú thanh âm vô cùng thản dịu, vết thương đang ngậm miệng không còn đau nhức mấy, bà chú lại dùng thủ thuật linh đơn điều trị trong khi nàng ngủ, tựa lối chữa của lão ông tái thế, bất ngờ cô gái đã choạng tỉnh, sực nhớ chuyện ngộ nạn, thấy gái hồng thần thổ nhắng Nãy chụp búa, chém điện, phá chạy Bọn dân nữ phải ùa vây cạn lại Giải thích nhưng nàng ta không tin đang quần thảo tìm mụ mán tiền chạy tới Bọn đàn bà rừng này Toan tay giỏi võ Nhưng không cự nổi cô gái quỷ này Nàng ta chém nhầu một búa Ngày vọt ra cửa sổ trồng ra sân Con bèo lướt tới Nàng ta thoát lên lưng Mấy con thú trấn quanh khu này Cũng phóng tới gầm gừ Võ Minh Thần thấy thế toan tạt bảo can Nhưng dáng tiền đã ngẩn đại A, cô em này có càn lắm, thường tích chưa lành đã sổng sáo mạnh dữ, có lẽ trong mình nàng điện khí xúc tích các người nên tỉnh sớm hơn dự tính. Minh Thần chỉ lo xảy ra chuyện chẳng lành, nhưng giáng tiên cứ đứng cổng nhìn bảo, bóng ngà chán chát, liền hai nàng sơn nữ bị cô gái quật bay giàu Cô gái múa tít cây búa, nhảy vọt qua đầu một con cọp vằn, lao vụt ra cổng nhanh như tên bắn. Sự thấy bóng người lố nhố chặn lối, cô gái hét lên một tiếng, dục beo phóng thốc tới, chém vèo búa vào đầu dáng tiên. Mình thần đứng xế phía sau, quất cảnh xòa, giật mình la lên. Khoan! Dậm sốc thú sồng lên cạn. Nhưng không kịp nữa, con béo đen đã lao vút ra, chân cách mặt đất hờn thước tay. Lưỡi búa sáng quắc đa bổ xuống đầu Của giáng tiên Bà chú vẫn đứng im Chỉ thấy đến loáng một cái Cả cô gái, còn bèo, tay búa Đã dừng phát lại, sát bà chú Rồi cứ thế rớt xuống Đứng dững như hình nộp nhổi trấu Tay cô gái vẫn còn dơ cao trực bộ Thầy trò võ Minh Thần Kinh dị hết sức Nhất là Minh Thần đã đứng xế bên bà chú Tuyệt không thấy bà ta phát một cử động nhỏ Đến nỗi khi cô gái Bèo rớt xuống, không ngã Chàng vẫn tưởng nàng gò lại Chừng dòm kỹ mới thấy Bốn mắt trợn trừng, bất động như mắt bì vè Võ mây kỉnh sững Bật kêu lên Trời, sao lại thế kia Vừa kêu, chàng vừa lật đật tiến lên dòm kỹ Ngoái lại hỏi Nàng bị điểm cách không Nhưng em đâu thấy cử động Bà chúa tiến vào Bọn bộ tướng nữ cũng ủa tới xung quanh Bà chúa mỉm cười, thánh thoát Không phải điểm huyệt bằng chỉ phong Điểm cũng phải động thủ, địch thấy đấy. Đây thuộc là mê hồn công bí pháp, gọi thần công phù, mê công phù. Bí pháp này cũng tựa như đoàn khẩu phong lôi, thần công của thần xạ vô địch xoáy ra thập bạn. Nhưng khẩu phong lôi chủ dùng uy lực sấm xét, còn thần công phù chủ dùng khí kình. Đây cũng là một bí pháp môn vô ảnh công, hạ địch không cần động thủ. Nghe mấy tiếng mê hồn vô ảnh thần công Minh Thần bất giác rúng động tâm can Vì chàng đã được nói qua Về bí pháp thượng thừa này Nhưng chưa kịp nói lời nào Thì đã xây sầm mặt mày Đứng ngây ra như tượng gỗ Không biết gì nữa Quản kinh thế thế phạt ghề thay bí pháp của bà chúa ngàn Kinh vừa tiến lại bên chủ Thì Minh Thần lại tỉnh cử động được như thường Kỳ diệu Kỳ diệu như trong cơn mê vậy Giang tiên mỉm cười bảo Còn cô em này nên vực vào nhà bệnh cho trịnh thương tính dưỡng qua đêm. Minh Thần bội thưa, xin cho em kể qua cuộc hạnh ngộ đã. Lời vừa dứt đã thấy cô gái chớp mắt tỉnh như cũ, tay búa khoa lên. Con beo cũng gầm gừ lùi lại. Cô gái hét lên một tiếng chém luồn dáng tiên. Minh Thần sốc tới giờ tay hồ. Cô nương chớ vọng động, chưa trông thấy mỗ sao. Đây là bà chúa động thanh âm, ân nhân cứu tử đó. Cô gái dừng tay ngơ ngác nhìn thầy trò Minh Thần Chừng trí giác vẫn mông lung Mấy khắc mới kêu lên kia thầy trò trai điện Sao lại ở trên mây Đây là đâu Dương gian hay âm phủ Tôi bị đạn tưởng phong mạng Quỷ cà kheo mà quần bá diện đâu cả rồi Vừa hỏi nàng ta vừa liếc xuống miền Thùng lũng sầu hùn hút Mở trăng dương Rồi ngó vùng nhà treo kỳ lạ Biết nàng mê mê tỉnh tỉnh Từ khi bị đạn gục Nay sự thấy cảnh trí khác phạm còn ngỡ ngàng nền võ minh thần vội ứng tiếng kể qua mọi chuyện đoạn trò dáng tiên mà bảo bà chúa chính bực ngu mỗ vẫn đang nặn lội đi tìm nay trời run rồi gặp bà rất thương ta mang thủ phụ mẫu chưa báo nổi cô gái nhìn sững dáng tiên dưới ánh trăng vẻ đẹp uy linh phản phất nét huyền bí trong đớp xiêm y tiên cô hai con mắt vượng lòng lành biếc như hai vì sao sáng trong đêm tăm tối làm nàng ta vụt sinh lòng kính phục nhiều tính bướng lạ đời chợt biến đầu mất Phúcí T tâm linh là ta bỗng trở nên ngoan ngoãn khác thường vùng cầm ngang cây búa nhảy tót xuống phục luôn dập đầu thọ thẻ gái mổ cô này ôm hận từ buổi lọt lòng mẹ cha bị hại một thân lùi thủi đường đời đầu óc hoang Mang tâm hồn đèn tối ngờ v loài người nhìn ai cũng thành quân độc ác nham hiểm thấy gì cũng tưởng âm mưu nên gặp bậc cao nhân không rõ có khi ngạo mạn, xin cả lòng bao dung cứu vớt, thật cam chịu tội thất lễ, và mong bà chúa rộng tình thả thứ. Có lẽ lần đầu tiên từ đêm gặp gỡ, thầy trò Minh Thần đêm nay mới nghe được cô gái giả xoa này mở miệng nói những lời đễ độ kiêm tốn dịu dàng đến như thế. Giọng nàng nói tiếng thổ lại líu lo trong vắt như tiếng chìm phượng thế hoàn toàn khác hẳn bộ mặt trung vô diệm làm thầy trò võ Minh Thần thấy lạ tai, nhưng lòng thấy thoải mái. Bà chúa thanh âm cùng đám nữ bộ tướng miền núi nghe độc lòng, bà chúa bảo nhảy xuống đỡ nàng lên, dịu dàng ngậm ngùi bảo không nên quá thủ lễ như vậy, chuyện khổ của em ta đã biết qua, nay tình cờ cùng minh thần lạc tới đây, âu cũng là duyên kỳ ngộ, em cứ an tĩnh dưỡng cho mau hồi phục, đáng lẽ phải một đêm nữa mới khô, 3 ba ngày nữa miệng vết thương mới liền bắt đầu ăn da non, nhưng sức em rời rạo, tỉnh dậy vận công quá sớm, vết có thể chảy bật máu, lực lại hao mòn, người bị chấn động đó, thôi hãy vào nhà nằm, bằng lang hãy ở lại đây làm bạn với nàng ấy. Nói đoạn bà chúa quay từ Giã Minh thần về biệt Dinh nào ngờ cô gái quỷ vừa cúi đầu trào bỗng la lên một tiếng ôm ngực lào đảo ngã rủi xuống bà chúa lẹ tay đỡ ngày được bồng tốc lên nói gọn việc thường Đại Thái Phát đoàn đem thẳng vào nhà bệnh đặt nằm ngừa trên giường mây toàn thoát cởi áo cởi băng thầy cho õ thấy thế vội làng ra ngoài thềm Quả nhiên vết thương ra máu rối xả Cô gái nằm mê man ba chúa vội truyền pen lang Sang dình lấy ngày túi y dược đình đơn Đổ thuốc bột bảo vết thương cho cầm máu Đoạn cho uống đình đơn Xong xuôi kéo chăn đắp cho nàng Minh thần nhẹ bước vào lo ngại hỏi Chẳng hay có nguy lắm không Cũng hại nhưng không sao Thương thế cũng nông Thuốc rất hiệu Lần này ta cho nàng ngủ 3 ba ngày ba đêm Thôi em cứ về ngủ cho khỏe đi Thầy trò võ minh thần tiễn bà chúa ra tận sơn đạo mới quay về nhà riêng. Rượu đã ngả ngà, lòng mừng gặp kỳ nhân, cả hai không ngủ ngay được. Chàng trai nghĩ mông lung xa dần, đem di hải của mẫu thân ra tập hường khấn vái lầm rầm. Quản kinh lấy đèn cày ra pha cà phê, trà tàu ướp sói và ngồi nói chuyện mãi mới đi nằm. Gió cao sơn ru hồn hai người đàn ông phong trần vào giấc ngủ màng màng. Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy lúc bình minh, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài đã thấy mây hồng lơ lửng ngoài trời, chim kêu vượn hú véo von, gió mát lạnh như gió xuân, không giá bốt như mùa đông ngoài biên thủy, phương đông ẩn hồng báo hiệu một ngày đẹp trời. Hai người chưa kịp nấu nước uống đã thấy gái hầu đưa tới gặp bà chúa Động Thanh Âm, mà chúa Ngàn ánh mắt đầy thương mến dịu dàng bảo. Tây sắc mà vương luyện ma pháp rất giỏi kỳ môn dị thuật. Ngoài trí lực phi thường, cũng cứ mỗi một con trăng lại tăng gấp bội phận. Em muốn báo thủ phải tạo nhiều môn, em cứ ở đây. Chị sẽ truyền cho mấy pháp môn bí thuật rừng sâu cùng kỳ công thanh âm động. Võ Minh Thần sụp xuống làm lễ tôn sư, nhưng bà chúa đỡ lên mà bảo. Phụ quân của chị coi em như nghĩa đệ, chị không thể là chị của em được sao? em còn cần học nhiều kỳ môn, cứ gì phải tôn sư mới được. Ngày đêm đó, bà chúa ngàn bắt đầu giảng dạy về bí thuật trùng thầm, lại vì tây sắc bị ngờ là con tinh hồng cầu quậy, chúa giảng cho võ nghe rất kỹ về các giống tinh, các loại trành, sói rừng thiêng. Theo truyền ngôn thâm sơn, các giống ác thú cư vô hơn trăm mạng người ăn thịt đều linh mẫn thành tinh được, bất luận bèo, sói, bà chúa thanh âm truyền các khẩu quyết phép tắc phù Hồ ma, bắt hồn, luyện xó, gà, quỷ xó, cùng các chú linh đánh ma xó, lại dạy các dị thuật về chài, ngải, trú ếm, chống bị trụ ếm. Mở đầu về lý thuyết, ngôn từ khẩu khuyết, cách thức, thứ đến thực hành, hòa ôn các điều đã dạy. Học được 3 ngày thì cô gái quỷ tỉnh dậy, hồi phục vết thương ăn già non. ba chúa lại cho nàng uống mấy viên linh đơn gia truyền, khỏe nhanh trọng thấy. Sau hai ba ngày nữa, khi biết võ minh thần bắt đầu được chúa thanh âm truyền bí thuật, cô gái hiện nét bừng cho võ và trộn ít u hoài mà bảo. tiếp sinh trà trong một chiều mưa to gió lớn, sấm xét ỉ ẩm, cha mẹ đang chạy nạn để rơi trong quán nước bên đường hồ ba bể, cũng như đại huynh không biết tên. Đêm đó được ân sư cứu vớt và đem đi khắp Lâm sơn lâm sang hồ. Người thường ôm thiếp, nựng đùa là cái bạc mệnh của bà đây, rồi đặt tên là giào lòng nữ để ghi nhớ Đinh Ninh kẻ hại cha mẹ là thuưởng luồng tinh hộ bà bể lại còn đặt tên là bạc mệnh Nương lấy họ bạc vì người chỉ nghe chúa kêu bạc công chúa tiếp rất ưa tên này hợp với mạng số lọt lòng đã khổ thủ riêng canh cánh lòng oán đàn ông Kinh thưởng Dông đực mang ơn huynh mấy lần cứu giúp mới thoát nạn giữ này huynh đã tìm được danh sư học thuật vậy tiếp có lời mừng và xinn mãi biệt Tân Ngân Võ hỏi Giờ cô nương tính đi đâu? Giọng buồn rầu, cô gái lạ khẽ đáp, mắt nhìn đám mây trắng trôi trên không. Thù nhà chưa báo nổi, thiếp định đi tìm bậc danh sư học thuật quyết xào giết nó, trở nhục thù cho xong thân. Mây trôi trên trời còn biết dạt về đâu, nhất định sẽ báo thù. Chàng trai ngó nàng, lòng ngậm ngủi suy nghĩ chợt bảo. Do lòng chúa lợi hại kém gì tây sắc, bà chúa thanh âm tài thuật dị thường, danh sư nào vượt nổi, để ngu mỗ xin gửi dạy cô nương. Cô gái mừng hết sức nhưng đã ép bà chúa không nghe. Võ Minh Thần lập tức đi kiếm bà chúa ngàn, ngò ý xin bà dung nạp cô gái đồng cảnh ngộ. Bà chúa có vẻ ngẫm nghĩ, rẻ rặt, do võ nói mãi, bà ái ngại cảnh gái côi bèn nhận lời dạy cả cho nàng. Mừng rỡ, Minh Thần vọt chạy đi báo tin cho cô bạn dạ xoa dẫn nàng vào bái tạ Từ đó cả ba người cùng được bà chúa thanh âm dạy bí thuật Giào lòng nữ bạc mệnh nương tuy rất xấu nhưng lại thông minh chịu gian lao cơ cực đất giỏi nên vẫn theo kịp Minh Thần riêng quản kinh tài trí kém hơn nên không theo kịp nhưng quản kinh lập phò tiểu chủ cố học tập bà chúa lại cử pen lang kèm thêm lục trỗi Minh Thần cũng bảo nên cũng theo tạm được Nhờ tinh lực thần khí tạo ủy lực sẵn trong người Võ Minh Th thần giào lòng nữ học bí thuật rất có kết quả bí thuật rừng già của bà Ch chúaàn lại có nhiều điểm thần bí có hiệu lực mạnh hơn cả bí thuật bị à ra nên chỉ sau mấy tháng bọn Minh thần đã thành pháp sư rừng có hạng bà chúa Th Âm lại bắt đầu truyền bí thuật bí pháp thu phục sai kiến mãnh thú từng loại hùm Tây tượng gấu lợn lòi trồn cáo nhất nhất mà đều truyền dạy cho Trước đây, Võ Minh Thành đã học được cách sai khiến sói, ngựa, nay mới rõ thu phục các loại dã thú kia còn khó hơn nhiều. Các giống này, mỗi giống đều có ngôn ngữ riêng và nhiều giống dùng biểu tượng thành ngôn ngữ. Các giống này thường kém linh mẫn chó sói, lại sặn tính hung dữ của dã thú, nói chung không chịu khuất phục, ưa sống tự do vô kiểm tỏa, giống sống có đàn như voi còn dễ, tổng quan sống đơn độc như lợn loài rất khó, lợn loài đần, cục thật là bảo. Nhưng bí thuật thanh âm vốn là một khoa dạy thú, thần tình bí truyền từ xưa. Bọn võ lại dãn thông minh, uy lực võ nghệ nên lãnh hội được hết. Tuy lúc thực tập không kém phần nguy hiểm, khi thu dụng được giống nào cũng đều phải cho tay vào mõm của nó, thử sức phục tòng. Nếu có trở chứng bất ngờ còn điệu, vì thú dữ cũng như người, có con mắc bệnh điên vì thần kinh, vì ăn phải chất độc, phát tác không lường nên nghề sai kiến thú dữ vẫn có những chuyện bất ngờ chết như bẩn. Bà chú Thanh Âm còn dạy cả cách phòng hờ đủ trường hợp, cả thuốc trị bệnh thú, thấm thoát bọn Võ Minh Thần đã lưu lại miền động thẳm 4 năm tháng, bà chú Thanh Âm truyền cả bí thuật sai khiến độc vật như các loài ong, rắn rết rời rời bọ cạp, còn có hơn cả thu phục mãnh thú một tầng. Bữa kia bà chú gọi mấy người lại mà bảo Phu quân ta bên Vân Nam gửi em sang có ý bảo ta truyền bí thuật để chống cự lại con tình chúa có tà pháp chó đản giữ. Này các em đã thông bí thuật pháp môn, không còn ngại đan hồng cẩu quỷ cùng tà thuật của chúng nữa. Đã đến ngày các em nhưng xét ra vẫn còn thiếu nhiều món cần thiết. Vì Tây sắc hồng cẩu quỷ tinh và Già Long chúa đều là hai con tình chúa lợi hại hết sức. Như Tây có vầng huyết khí, Giao Long cũng có luồng vuốt khí móc thủng được cả giáp sắt. Chưa rõ là Pháp mônì bằng môn tả Đ đạoo Trăng huyền M môn Kỷ bí thuộc võ học Bbí thuật nào bật biết nhưng nó phải có uy lực phi thường hai em có đến gần nó cũng chưa lấy gì hạn thụ nên còn vào thêm nữa nay ta có môn Kỷ công bí pháp Trấn Sơn bí mật lưu truyền trong dòngng Sơn chúa thành Â độngư này chưa hề chuyển ra ngoài lòng ta rất chua xót thương hai em chịu nỗi nhục quá lớn nay ta mật truyền cho hai em quản kinh đồng thời truyền cho Pe Giá luyện cho kín đáo chỉ khi nào khẩn cấp mới dùng đến, đó là mê hồn công và mê công phủ tuộc huyền môn khẩu phong lôi. đòn này vô ảnh vô hình rất lợi hại, làm địch trở tay không kịp nhưng phải giữ thật kín mới đắc dụng. Bọn minh thần cảm kích khôn cùng, từ đó cả năm người ra công tập luyện môn kỳ công kỳ bí này.